Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ít có bị bệnh lắm. Nhưng cho dù nếu có bị bệnh thì tại sao? Khi mà tôi vừa dứt câu niệm Phật thì mọi thứ đều trở lại bình thường. Còn nếu là vấn đề người cõi âm thì hoàn toàn không có ở trong phòng của tôi. Kể cả ở trong nhà tôi nữa. Tại vì nhà tôi thờ cúng rất tử tế đàng hoàng. Với lại ông bà nội tôi cũng đã mất gần 20 năm nay rồi. Mà từ trước giờ đâu có chuyện này xảy ra. Trước lúc chó nhà tôi mất, tôi ngủ dậy tôi đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà tại sao nó mới vừa mất bữa trước thì bữa sau tôi lại có hiện tượng như vậy. Tôi thoáng nghĩ có phải chăng, tại vì tôi đã quăng nó xuống bờ sông là không đúng. Cho nên tôi mới bị hiện tượng như vậy. Tôi không hiểu. Đó là câu chuyện chú chó nhà con là như vậy đó. Chú ơi, do con học không đến nơi, đến chốn, nên trong lời kể có thể không hay nếu có gì sai sót chú và mọi người thông cảm cho con ạ. Còn cảm ơn chú và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của con. Chúc chú và mọi người luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và thành công trong cuộc sống. Chí tên Minh Hoàng. Chú đề nghị như thế này. Xin lỗi quý vị và các bạn Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện tâm linh của gia đình tôi của Ngọc Diệp sẽ kể tiếp Nhưng chỗ này muốn góp ý với Minh Quang Nó sống với mình 7-8 năm là nó già rồi đó Giống như người đời thường mà sống 5-60 tuổi rồi chân không có ít đâu Con vật nó cũng có tâm linh Cũng là như con người thôi Nó gần gũi với mình lâu ngày như vậy và trong cái hoàn cảnh và tại cái cái suy nghĩ của mình, mình cho rằng theo ông bà nói thì không đem chôn, cái đó cũng không có đúng nha. Mình có thể chôn, mình có thể thiêu tại vì cũng giống như con người vậy. Nếu mình đối xử với nó. Tốt. Cũng như bây giờ người ta mất mình đâu có bỏ ông bao mình đem liệm xuống sông đâu. Nó có gọi là thủy tán. Thủy tán tức là mình mình để cho chìm xuống nước cho hay là thả trôi trên sông trên biển cái đó nó có giống như hải quân người thủy thủ mà ở ngoài biển trong khi đi cái hành trình dài khi khi chết thủy táng thì người ta cho xuống biển luôn cũng có nha thì con chó mình cũng có thể làm như vậy nhưng mà cái chuyện mà mình bón bao mình luyện thấy thương quá thà rằng mình tổ chức thủy táng đàng hoàng mình cho nó chìm xuống biển một cách đàng hoàng là mình do mình tổ chức chứ không phải đem đi giống như luyện thành ra Nếu là chú thì uh, chú ra ngay cái chỗ bờ sông đó, chú uh, thường ngày nó ăn cái gì, nó thích cái gì. Mình làm một cái bữa uh, thức ăn, mình coi như cho người bạn của mình ăn đi. Chỉ có vậy thôi. Đó là theo, theo chú nghĩ như vậy nha, nếu chú, chú sẽ làm như vậy. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ mình qua chuyện tâm linh của gia đình tôi của Ngọc Kiệp. Nội dung bức thư như sao? Xin chào anh Việt Thảo. Trước giờ nghe nhiều nhưng chưa góp được câu chuyện nào. Nay em là Ngọc Diệp xin kể những chuyện mà chính em đã trải qua. Xin xưng là tôi để anh Thảo dễ kể ạ. Năm 2005 gia đình tôi đang ở quận 7. Thì cô tôi có mua được căn nhà mà người ta có xây nhiều phòng giống như là nhà nghỉ vậy. Cô có kêu tôi về đó để ở, rồi sẵn coi nhà cho cô và cho thuê phòng trọ Cái ngôi nhà đó có được 10 phòng. Những ngày tôi đầu tiên về ở thì không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi khoảng một tháng sau, tôi có một cái giấc mơ. Tôi mơ thấy cái nhà mà, căn nhà của cô tôi đây 10 phòng cho thuê đó. Mà tôi đang ở đó. Nó không phải là cái nhà nữa. Mà nó là một cái đình cái miếu gì cũng khá lớn. Tôi thấy trước miếu có một cái lư nhang bằng đồng. Có ba chân tầm trung. Có nghĩa là nó cao cũng bằng nửa người mình. Mà sao nó lạnh tanh không có nhang khói gì hết. Lúc đó tôi thấy cô tôi và tôi đang đứng ngay cái trước miếu. Và đang kiếm nhang để thắp. Tại vì cái lư hương nó lạnh tanh mà. Thì tự nhiên tôi thấy có một người. Người đó trên đầu có